các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc may chương bốn mươi hai khung tranh màu đen ngủ trên giường là điều không thể rồi cả đời này cũng không thể ngủ trên giường sàn nhà vừa cứng vừa lạnh mới là thứ mình thích nhất đ à m tào tào nằm trên sàn nhà tự thôi miên mình như thế vì nguyễn nam trúc đã lạnh lùng cự tuyệt rốt cuộc hai người đàn ông ôm nhau nằm trước một giường còn đàm tào t à o líu i yếu đào tơ phải nằm ở dưới đất dĩ nhiên đàm tào t à o không quên rùa xả ở trong lòng khi trải nệm chỉ mong đêm nay lâm thu thạch quậy cho nguyễn nam trúc thức trắng chơi sau giấc ngủ trưa bên ngoài bắt đầu mưa lất phất mây đen nặng trĩu răng kín bầu trời cơn mưa nhỏ rào rào từng hạt rơi xuống tạo ra những tiếng tí tách trong chiều. lầm thu thạch tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa cậu ra cửa sổ đứng một lát xuyên qua lớp kính trong suốt cậu nhìn về phía cây bụi um tùm bao quanh lâu đài những cây bụi này có lẽ là thực vật họ tường vi nhưng không vào mùa hoa cảnh cây không ai cắt tỉa trông khá lộn xộn nước mưa khiến không khí trở nên ẩm ướt thứ mùi tanh nồng kỳ quặc bắt đầu lan tỏa khắp nơi không nồng nặc như đêm qua chỉ thoang thoảng chợt có chợt không họ chạy ra ngoài làm gì vậy đàm tào tào ngó qua cửa sổ thấy có ba người cầm ô đang đi về phía cổng lâu đài những người này cũng là người trong nhóm hình như họ đang tìm vật gì đó tìm manh mối lâm thu thạch cũng nhìn thấy ba người nọ chắc họ đã phát hiện ra điều gì rồi đàm tào tào nói chúng ta có cần đi theo không lâm thu thạch quay vào liếc nguyễn nam chúc bấy giờ vẫn nằm ườn trên giường nguyễn nam chúc bắt gặp ánh mắt của lâm thu thạch uể oải đáp không đi đâu hắn lạnh lùng nói tiếp tôi ghét trời mưa lâm thu thạch nói vậy thôi không đi ba người ở bên ngoài đã tiến sâu vào các bụi cây biến mất khỏi tầm mắt của lâm thu thạch ướt nhớp nháp là một cảm giác cực kỳ khó chịu nguyễn nam chúc mặc áo khoác sò dày chúng ta vẫn chưa thăm dò hết bên trong của lâu đài đi thôi lâu đài rất rộng chỉ một buổi sáng có mà kiểm tra hết được d o sáng nay cô gái tên tiểu tố không may gặp chuyện bầu không khí trong các nhóm trước đây vốn gượng gạo nay càng thêm trầm lặng đa phần họ tụ tập trong nhà ăn chẳng dám đi đâu ngày hôm ấy cứ thế trôi qua sau bữa ăn tối mọi người ai về phòng nấy nguyễn nam t r ú c hỏi lâm thu thạch ở một mình có sợ không lâm thu thạch đáp vẫn ổn nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ qua tìm anh nguyễn nam t r ú c gật đầu nhìn theo lâm thu thạch về phòng sau đó quay người đ ẩ y cửa phòng của mình do trời mưa nên t ì y mấy khoảng sáu giờ chiều bên ngoài đã tối mịt trước khi tắm rửa lâm thu thạch ra cửa sổ quan sát dưới ánh trăng yếu ớt từ trong phòng hắt ra những dây leo rậm rạp bên ngoài trông như hàng trăm cánh tay đang d i ư ơ n g n à n h múa vuốt bám lấy chân tường chỗ đêm hôm trước phát ra bóng người vẫn trống không chưa thấy có điều gì kỳ quái xuất hiện lâm thu thạch ngắm cảnh một lát rồi quay người đi vào nhà tắm sau khi xong xuôi cậu vừa lau tóc vừa bước tới bên giường bỗng bước chân cậu khựng lại lâm thu thạch trông thấy một bóng đen ở ngoài cửa sổ một bóng người màu đen quay lưng về phía cậu người này mặc đồ đen từ đầu đến chân đội m ũ rộng vành kẻ đó đứng c h ầ m ngâm dưới mưa quay lưng về phía lâm thu thạch lâm thu thạch cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu khẽ liếm bờ môi khô rát tự nhủ bản thân phải bình tĩnh tuy rất mơ hồ nhưng lâm thu thạch đoán chắc đó là bà chủ của lâu đài thứ mà cậu trông thấy ngày hôm qua đích thực không phải ảo giác đã muộn lắm rồi bà ta lại vào trong bụi rậm làm cái gì nghi vấn của cậu nhất thời khó mà tìm ra đáp án bóng người trong mưa đã hóa thành một bức tượng bất động cứng đờ đứng sừng sững ở đó lâm thu thạch nhìn suốt mười phút đồng hồ bóng người không m ả i m a i cử động chút nào cuối cùng chính lâm thu thạch cảm thấy mệt sau khi nhìn đồng hồ cậu quay vào nằm lên chiếc giường êm ái nhưng chỉ vừa mới thư giãn một giây lát lâm thu thạch chợt nhận ra một chuyện ghê người bức tường đáng lẽ phải trống trơn ở trước mắt cậu đột nhiên có thêm một khung tranh trong tranh v ớ i một người phụ nữ mặt không chút biểu cảm mặc áo đen đội mũ đen nước mưa theo vành mũ chậm rãi dỏ xuống đôi mắt người phụ nữ nhắm hờ da mặt trắng xáp tựa tờ giấy chính là nó bức tranh người đàn bà trong mưa lâm thu thạch cứng đờ người cậu gắng gượng bò dậy định rời khỏi phòng khi ra khỏi cửa m u i cậu c h à n ngập thứ mùi tanh ẩm của nước mưa mùi rất đậm đặc khiến cậu cảm thấy mình đang phải thở trong nước lâm thu thạch ý thức được bức tường phía sau khung tranh bắt đầu xuất hiện vết ố đen vết ố giống như bị ngấm nước lan dần trên tường tạo thành một hình ảnh quái dị vừa giống như một khuôn mặt vừa giống một thân người lâm thu thạch vặn nắm cửa vội vàng rời khỏi phòng mình sang g ó cửa phòng của nguyễn nam t r ú c sau giây lát cửa phòng đối diện mở ra đó là đàm tảo o t thấy sức mặt của lâm thu thạch không ổn cô lập tức hiểu là đã có chuyện gì đó xảy ra sao vậy có cái gì à ừ lâm thu thạch nói tình hình phòng tôi không ổn vào đây đàm tào tào nhường đường cho lâm thu thạch lâm thu thạch thở hắt ra đang định bước vào trong cậu chợt nhận ra có gì đó sai sai cánh cửa mà đàm tào tào đang vịn vào được mở sang bên trái trong lâu đài tất cả cửa phòng đều mở về phía bên phải mà lâm thu thạch thành người ở trong giây lát cậu không tiến lên mà c h ậ m chậm lùi một bước sao thế đàm tào t à o tỏ vẻ nghi hoặc trồng nét mặt cô ta hoàn toàn bình thường chẳng khác gì đàm tào t à o đi cùng họ vào ban ngày cô tên gì lâm thu thạch nói cô tên gì ấy nhỉ tôi quên mất rồi tôi tên hứa hiểu tranh chứ gì nữa đàm tào tào nhìn lâm thu thạch lạ lẫm như thể nhìn một con quái vật đầu óc của anh sao thế sợ quá nên lú lẫn à quả thực lâm thu thạch không cười nổi những lúc không có ai thì bọn họ đều gọi tên thật của đàm tào tào cậu không nói chuyện với đàm tào tào nữa quay người bỏ chạy về phòng của mình hành động của lâm thu thạch khiến đàm tào tào giật mình khi lâm thu thạch sập cửa cô ta mới kịp phản ứng cô ta chạy lại gõ cửa mấy cái nói dư lâm lâm anh không sao chứ dư lâm lâm anh bị chúng tà hay sao vậy lâm thu thạch đứng sau cửa không đáp giọng nói của đàm tào t à o tiếp tục vang lên dư lâm lâm anh mau ra đi ban nãy nó i trong phòng có vấn đề mà dư lâm lâm lâm thu thạch cúi xuống nhìn mép thảm nơi tiếp xác với cửa nơi đó màu sắc bắt đầu thay đổi lâm thu thạch không lạ gì hiệu ứng này màu sắc của thảm sẽ thẫm lại khi bị ướt giọng nói người bên ngoài rất quen thuộc nhưng đó rốt cuộc là thứ gì lâm thu thạch không dám khẳng định cậu ngoảnh đầu liếc nhìn bức tường chỉ thấy trên khung tranh xuất hiện những hạt nước lăn xuống dưới sống như nước mưa từ vành mũ của người phụ nữ rơi xuống đất vậy lâm lâm lâm lâm giọng nói của đàm tào tào bắt đầu trở nên quái dị âm sắc mỗi một lúc cao vút mỗi lúc một méo m ó cô ta gõ rất mạnh như thể định đập nát luôn cánh cửa vậy lâm lâm ra đây đi m a u ra đây lâm tôi p h ả i không đáp cậu bình tĩnh kéo chiếc ghế gần đó chặn cửa sàn nhà ở khe cửa bây giờ ướt sũng như thể đàm tào tào đứng bên ngoài vừa đợi mưa trở về nếu có thể lâm thu thạch rất muốn xem tình hình bên ngoài nhưng cậu không to gan đến mức quỳ trên sàn nhà nhìn qua kẽ cửa có trời mới biết nếu nhìn thấy một đôi mắt ở dưới khe cửa sẽ kinh cỡ nào tiếng gõ cửa vẫn đều đều vang lên lâm thu thạch chợt hối hận vì không xin nguyễn nam chúc một điếu thuốc hiện giờ không thể làm gì giết thời gian nếu có bó cậu sẽ bình tâm hơn một chút mùi tanh đồng của nước mưa sọc lên bút cả mũi lầm thu thạch im lặng ngồi cạnh cửa nghe giọng cổ đàm tào tào dần méo mó đến mức không thể nhận ra được nữa cuối cùng cô ta bắt đầu gào khóc tiếng khóc bi thảm p h a n g lên ở giữa đêm khuya nhà tê dại cả người anh ra đây đi ra đây đi thứ ngoài cửa chu chéo đôi tay bắt đầu lần mò ở bên dưới khe cửa lâm thu thạch lùi lại một bước nhìn những ngón tay trắng sáp thò ra từ khe cửa cửa sổ vốn đã đóng chốt lại bị gió dập tung cánh cửa đập mạnh vào khung gỗ gây ra tiếng động đinh tai ràm cửa bị gió cuốn lên giống như hai cánh tay khổng lồ vươn về phía lâm thu thạch tuy khoảng cách khá xa nhưng lâm thu thạch vẫn thấy rõ bóng người đứng quay lưng ở trong bụi rậm chẳng biết đã ngoảnh lại từ khi nào nhìn về phía cửa sổ phòng lâm thu thạch và đúng như cậu đoán người đó quả thực là bà chủ của lâu đài khuôn mặt của bà ta trắng bệch ướt sũng nước mưa tròng mắt đen ngòm nhìn đăm đăm về phía lâm thu thạch lâm thu thạch không dám nhìn lâu vội đưa mắt nhìn chỗ khác lòng thầm mong tin nắng ban mai m à u xuất hiện không rõ đã qua bao lâu lâm thu thạch mơ hồ nghe thấy một chàng tiếng gõ cửa gấp gáp cậu dụi mắt một lúc chợt phát hiện mình ngồi tựa vào bức tường gần cửa ngủ t i ế p đi mất cậu gượng đứng dậy ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc đó là đàm tào tào đang gọi lâm lâm anh không sao chứ mở cửa ra đi nếu không tôi phá cửa vào đó lâm thu thạch nghe vậy bèn liếc ra cửa sổ theo phản xạ bên ngoài trời đã tạnh mưa tầng mây ở cuối trời lộ ra một chút ánh sáng tuy còn yếu ớt nhưng đủ để cậu yên lòng lâm thu thạch nói cô tên là gì anh bị sao vậy ngủ một giấc bị mất não luôn rồi à đàm tào tào chẳng hiểu gì hết lâm thu thạch yên lặng một lát v ặ n tay nắm cửa cửa mở ra người đứng ở ngoài quả đúng là đàm tào t à o cô gãi gãi đầu sắc mặt của anh tệ quá tối qua đã xảy ra chuyện gì à lâm thu thạch không đáp mà hỏi lại anh ta đâu đàm tào t à o biết lâm thu thạch hỏi nguyễn nam t r ú c nên đáp đang rửa mặt ừ sao thế đêm qua x í ý t chút nữa thì tôi tạch rồi cô ba chấm cho ngọc kiếp chuyện đáng sợ như thế mà anh nói cứ như không vậy vài phút sau lâm thu thạch thuận lại chuyện xảy ra đêm qua cho đàm tào t à o và nguyễn nam chúc nghe mặc dù cậu kể rất vắn tắt ngữ điệu cũng bình thản nhưng đàm tào t à o nghe xong vẫn phải lạnh sống lưng cô nước nước bọt khẽ nói vậy là cả đêm qua anh k có ngủ à không lâm thu thạch đáp khi trời sắp sáng tôi có chợp mắt một lát nguyễn nam chúc nghe xong không nói gì có vẻ như đang suy nghĩ lầm thu thạch gặp được nguyễn nam chúc là thấy yên tâm rồi cậu không hối thúc mà để cho hắn ta nghiền ngẫm một lát ai ngờ nguyễn nam chúc khoác tay nói đi ăn sáng cái đãng không đủ máu lên não thì chả nghĩ được cái gì hết lầm thu thạch ba chấm được thôi ba người đi xuống nhà ăn ở tầng hai Thế nhưng người khác ở trong tới nhưng khác nhóm người Đến quân ở Đều đã tới. Đến qua sau ố Thì thấy có lẽ đêm q u Không không hại chủ như hôm vẫn ngồi trong cùng trạng có được ai ra bị Bà vị ở trí tâm tốt Xem q a s ắ chuyện mặt trắng n ợ t Càng người u ám khác tránh muốn Khiến cho h người càng c Sau u xa đêm hôm qua l â m thư thạch có cảm giác khi cậu vừa bước chân vào nhà ăn bà chủ đã trừng mắt l ư ờ m cậu một cái mùi vị bữa sáng rất ngon đặc biệt là bánh mì mới r a lò vừa thơm vừa mềm lầm thu thạch phết mứt quả lên ăn hết mấy cái liền đàn t ò o tào thấy cậu ăn uống ngon lành như vậy thầm tòa vẻ kính phục nếu đổi lại là cô gặp phải chuyện chắc một ngày sau đó không ăn nổi cái gì mất ngộ nhỡ đây là bữa ăn cuối cùng thì sao lầm thu thạch nhại lời nguyễn nam chúc cậu nói tiếp ít nhất phải để cho bản thân rời khỏi thế gian này trong sự ấm no dễ chịu đàm tào tào ba chấm trong hoặc kép anh cũng bị tiêm nhiễm rồi sao lâm thu thạch nguyễn nam chúc vừa ăn vừa suy nghĩ gì đó từ đầu đến cuối không hề nói gì mãi tới khi ăn xong hắn mới tìm một nơi thích hợp bộc lộ suy nghĩ của mình với hai người bạn còn lại đêm qua bà ta muốn giết anh nguyễn nam chúc nói nhưng anh không kích hoạt điều kiện tử vong nên bà ta thất bại lâm thu thạch nói bà ta tín dụ tôi vào căn phòng đó tôi mà vào chắc chắn là xong đời rồi cũng may nguyễn nam chúc nói đó chắc là thế giới trong tranh chỉ có thể là vậy nên cánh cửa mới đảo ngược hắn liếc nhìn bức tranh treo gần đó anh đã động vào bức tranh ở trên tường đúng không ừ lâm thu thạch nói khi mới nhận phòng tôi cảm thấy bức tranh treo ở đó vô cùng khó chịu nên đã tháo xuống bỏ vào trong ngăn kéo nguyễn nam chúc nói có thể đó là một điều kiện hắn nói nhưng chắc chắn không phải là điều kiện tử vong quỷ quái trong cửa sẽ không mềm lòng nếu có ai kích hoạt điều kiện tử vong thì chắc chắn sẽ không thể sống đến sáng hôm sau nếu đêm qua lâm thu thạch không nhận ra hứa hiểu tranh giả mạo có lẽ bây giờ xác đã lạnh rồi nguyễn nam chúc nói tôi muốn đi xem bức tranh hôm qua một lần nữa bức tranh hắn nói là không tranh đã bắt giữ tiểu tố trước mắt đây là manh mối duy nhất phải là ba người lại trèo lên tầng thượng quan sát kỹ bức tranh nhưng họ không thể tìm ra điểm gì khác biệt cứ chờ xem nguyễn nam chúc nói chắc chắn sẽ có đầu mối khác xuất hiện quỷ quái luôn hành động không ngừng cho nên sẽ để lộ càng thêm nhiều manh mối tiếp theo đó ba người đi tìm những kẻ hôm trước lùng sục trong bụi rậm ở phía trước lâu đài hỏi họ có tìm ra thứ gì đặc biệt không tìm thấy rồi nhưng tại sao bọn đ à i phải nói ra đứng đầu nhóm kia là một người đàn ông c h ạ c ba mươi tên là trương đào y dẫn theo cô gái mít ướt và một người trẻ tuổi khác trương đào thẳng thừng từ chối câu hỏi của n g h ĩ a n a m chúc chúng ta có thể trao đổi manh mối nguyễn nam t r ú c nói chúng tôi đã tìm ra điều kiện tử vong trương đào nghi ngờ nói thật ư dĩ nhiên là thật nguyễn nam t r ú c nói thành viên nhóm tôi suýt nữa đã chết trương đào nói với anh nói trước tôi nghe thử xem nguyễn nam t r ú c khẽ nhướng mày các anh chưa nói đã tìm ra manh mối gì ở trong bụi cây mà bắt tôi nói trước ai biết manh mối các anh tìm được có hữu ích hay không trương đào nói vậy phải làm thế nào nguyễn nam chúc đáp hay là thế này chúng ta viết lên giấy sau đó trao đổi với nhau trương đào hơi do、so、dự nhưng vẫn gật đầu những người vào chung một cửa đáng lẽ đều cùng phe với nhau nhưng vì tranh giành gợi ý cửa kế tiếp nên ai nấy đều bo a bo a giữ cho riêng mình có ai mà không muốn là người đầu tiên thoát khỏi đây và sở hữu gợi ý cơ chứ h ư ớ n g hồ trong những người vào cửa còn có cả những người không thuộc tổ chức nào đến quy luật của cửa còn không nắm rõ những người có kinh nghiệm chắc chắn sẽ do dự khi chia sẻ thông tin với mấy kẻ ngu ngơ như vậy sau khi trao đổi manh mối với trương đào nguyễn nam trúc bèn dẫn lương thu thạch và đàm tào t à o rời đi đàm tào t à o khẽ hỏi nguyễn nam trúc đã đưa cho trương đào cái gì chắc chắn manh mối mà hắn đưa ra là giả bởi vì bọn họ cũng đâu có biết điều kiện tử vong là gì thì cứ viết đại mấy chữ nguyễn nam trúc nói chỉ là suy đoán của tôi nhưng cho bọn họ thử trước cũng tốt đàm tào tào nói thử như thế nào nguyễn nam trúc đáp nếu n h ó m đó chết một người có nghĩa điều kiện tử vong đó là sai đàm tào tào ba chấm cho hoặc k é p quỳ dù sao cũng khó trách nguyễn nam t r ú c không có thành ý mảnh giấy mà chương đào đưa cho họ cũng khá mơ hồ y chỉ viết trong bụi cây có một khung tranh màu đen khung tranh màu đen l ầ n thu thạch nhớ xa người mình đã thấy ngoài cửa sổ đêm hôm trước bóng người tôi nhìn thấy hôm qua liệu có liên hệ với thứ này không nguyễn nam t r ú c nói đi xem thử là biết liền n h ì n lúc trời quang mây tạnh họ vội di chuyển tới bụi cây mà nhóm trương đào đã đi vào hôm qua quả nhiên phát hiện một khung tranh màu đen ở gần góc trong cùng chiếc khung tranh cắm chanh chết ở trên mặt đất trên mặt khung vẫn còn đọng nước mưa nhìn thấy khung tranh nguyễn nam t r ú c ngồi xuống t ự như đang tìm cái gì đó g i â y lát sau hắn tặc lưỡi một cái rõ to vẫy tay gọi lâm thu thạch lại đây xem này hứ lâm thu thạch liền đi đến chỗ nguyễn nam trúc thấy chưa nguyễn nam trúc chỉ vào khung tranh lâm thu thạch nhìn một lát mới hiểu ra nguyễn nam trúc đang nói gì hóa ra từ góc độ này nhìn ra căn phòng của cậu nằm gọn trong khung tranh chiếc khung được đặt ở một vị trí rất đặc biệt nếu quan sát từ các hướng còn lại đều chỉ thấy cây cối um tùm duy nhất khung cửa sổ phòng lâm thu thạch là xuất hiện trong khung tranh màu đen chắc đây chính là nguyên do nguyễn nam chúc nói khung tranh này có lẽ bị ai đó động vào l â m thu thạch nói vì trên đây dính bùn đất r à phải nguyễn nam chúc đáp bị ai đó s a i một vòng không có thể không phải người l â m thu thạch nói vậy cứ nhổ cái này lên trước đãng nghĩ kỹ thì vị trí bóng người đứng ở ngoài đêm qua khá gần với khung tranh chẳng lấy chủ nhân của khung tranh đã cố tình muốn cậu trở thành một bộ phận của bức tranh cho nên những sự việc quái gở mới xảy ra với cậu nguyễn nam chúc gật gật đầu vì không biết khung tranh có còn tác dụng nào khác không nên lâm thu thạch không dám mang nó về chỉ tìm một nơi dễ thấy và t r ô n xuống đất sau khi t r ô n xong cả ba trở vào lâu đài không lâu sau khi họ trở về trời lại mưa từ khi tới đây hầu như chưa lúc nào mưa dừng một ngày mưa liên tục bảy tám tiếng cùng lắm buổi sáng được một chút nắng ấm đến trưa và tối trời mưa không ngừng khiến tâm trạng của mọi người khó mà dễ chịu nổi hiện giờ lâm thu thạch ghét mùi tanh tưởi của nước mưa vô cùng cứ hễ n g ư ờ i thấy là cậu liền nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm trước vì lý do này nên vào bữa trưa đ ồ ấp của cậu cứ để ở đâu đâu mọi sự chú ý đều đổ dồn ra ngoài cửa sổ sao vậy nguyễn nam chúc hỏi không biết liệu đêm nay có gặp phải mấy chuyện kia hay không nữa lâm thu thạch nói hai phiền thật nguyễn nam chúc thản nhiên nói hay là qua n g ủ chung với tôi lâm thu thạch đáp để tôi suy nghĩ nghĩ đi n h á nguyễn nam chúc có vẻ hơi vật lòng vì sự do dự của lâm thu thạch hắn buông dao n ĩ a không ăn nữa đàm tào tào ngồi bên thầm khoái t r í nguyễn nam chúc à anh c ũ n g có ngày hôm nay nguyễn nam chúc cứ như đọc được suy nghĩ của đàm tào t à o lạnh lùng liếc cô một cái rồi nói cô ở một mình cũng được đúng không đàm tào t à o không không đại ca đại ca tôi cần anh lâm lâm anh còn g i a o dự gì nữa ba người ở chung an toàn biết mấy nếu anh gặp sự cố còn có đại ca giúp đỡ cứ yên tâm đi nguyễn nam chúc nói à đàm tào t à o tự thấy đau lòng v ề sự thảo mai của mình l â m thu thạch nghĩ một lát cảm thấy lời đàm tào t à o nói cũng có lý bèn gật đầu đáp được vậy ở chung đi nguyễn nam chúc ừ một tiếng đàm tào t à o thở dài não nuột l â m thu thạch chẳng hiểu ra sao ai làm gì mà tự nhiên cô thở dài vậy tào t à o trong lúc ăn trưa mọi người cùng chia sẻ các đầu mối mà mình tìm được dĩ nhiên ai nấy đều lén giữ riêng chút gì đó cho mình lâm thu thạch kể chuyện hôm qua gặp được trong phòng mọi người nghe xong nửa kinh nửa sợ t h ở phào có người vỗ vỗ vai của lâm thu thạch nói người anh em cũng may mắn lắm đó lâm thu thạch chỉ có thể cười khổ nếu nói cậu may mắn thì tại sao cậu trở thành mục tiêu bị tấn công còn nếu cậu không may mắn thì chắc chắn hôm nay cậu đã không còn ngồi ở chỗ này cho nên chuyện vận mệnh thật khó nói nguyễn nam t r ú c hỏi đã có ai lên phòng vé ở tầng thượng và những nơi cất giữ tranh chưa hoàn thành chưa tất cả mọi người đều lắc đầu tỏ ý chưa từng một người nói quản gia đã nói hai nơi này không được đến mà chúng tôi tới đó làm gì tự tìm chỗ chết ư nguyễn nam trúc dừng dưng đáp ông không đi thì sẽ không chết à người kia ba chấm trong hoặc k é p đi thôi ở đây chẳng có manh mối nào ra hồn nguyễn nam trúc dẫn lâm thu thạch và đàm tào t à o rời khỏi phòng hắn nói t ư chất những người vào cửa lần này quá kém xem ra chẳng hy vọng gì t ư chất kém sao anh nhìn ra vậy đàm tào t à o chớp mắt hiếu kỳ nguyễn nam trúc đáp cô sẽ răm rắp nghe theo npc chứ không nếu nam t r ú c chỉ sau lưng bọn họ thì có đ à m tào tào ngẫm nghĩ một lát cảm thấy lời nguyễn nam t r ú c nói thực sự có lý người mới đợt này có vẻ nhát gan sau khi cô gái tên là tiểu tố gặp chuyện ngày đầu tiên đa phần mọi người đều sợ hãi chỉ có vài ba mống tiếp tục tìm kiếm đầu mối những người khác đều trốn trong phòng hoặc chờ đợi trong nhà ăn cũng chẳng biết đang chờ cái gì tôi chuẩn bị đến phòng vẽ thử xem nguyễn nam chúc nói mặc dù khá nguy hiểm nhưng chỗ này chắc chắn phải đến hắn cẩn thận x á n g tay áo lên để lộ cánh tay thanh mảnh dù sao lũ nbc không thể làm tất cả chúng ta chết hết được